Bạn đang nghe chuyện giải ngại ký Phần 6 Quật mồ Của tác giả Tống Mặt Than Qua dòng đọc của viết linh Mày còn thấy gì nữa Kể hết ra đi Tôi vội dục tăng Cường Rõ ràng người liên quan trực tiếp tới chuyện này Là bố cậu ta oan hồn kia đi theo cậu ta Cũng không có gì khó hiểu Nhưng vì sao còn theo cả tôi nữa Tôi hoàn toàn vô tội Tao không biết bắt đầu từ đâu Vì những hình ảnh hiện lên trong đầu tao rời rạc lắm Tao không phải là người trong cuộc Nên không thể sắp xếp lại được Vậy mày có thấy cảnh cô ấy chết Hay cảnh trước lúc chết không Thằng Cường im lặng Nét mặt trầm tư Vài giây sau cậu ta mới trả lời tôi Có một lần tao thấy mình chạy trong rừng Cũng không hẳn là rừng Nhưng đường dốc và rất tối Đằng sau có nhiều người đuổi theo Họ la hét bằng tiếng dân tộc Tao nghe không hiểu Rồi tao tới một cái nghĩa địa Những người kia đã đuổi gần tới Họ cầm theo đuốc và gậy gộc. Tao rất sợ Và tiếp tục chạy Chạy hết nghĩa trang Chạy hết nghĩa địa thì chân tao đột nhiên hụt xuống Tao thấy khoảng không Cảm giác chơi với Hai mắt liên tục xoay vòng vòng Chỉ là mơ nên tao không thấy đau Nhưng cảm giác rất thật Tao ngã từ tiền cao xuống Lúc nằm dưới đất người tao bất động Tao thấy máu chảy Lúc đó tao tưởng mình đã chết Vì cảm giác trong người nhẹ bẫng Sau đó thì mọi thứ tối sầm lại Rồi khi tao mở mắt ra Tao thấy mình nằm trên cáng cứu thương Đó là lúc tao gặp bố Nhưng ánh mắt lạ lùng của ông ấy khi nhìn tao Khiến tao sợ hãi Tao đã muốn đó không phải là bố Tao đã cố quên hình ảnh đó đi Vì nếu nghĩ tới Tự nhiên tao lại sợ Sợ một ngày nào đó Tao cũng có chuyện và bố sẽ bỏ rơi tao như vậy Tiếp theo lại là bóng tối. Một lần khác, cũng vẫn là trong mơ, tao lại thấy mọi thứ hoàn toàn tối tăm. Tao có thể cảm giác được không gian xung quanh chật chội tới thế nào. Dường như tao bị nhốt trong một cái hộp, khó thở và lạnh. Tao cố gọi, cố đập vào vách hộp nhưng không ai cứu. Lúc đó ở bên ngoài tĩnh lặng vô cùng. tai tao không nghe thấy một âm thanh nào cả, chỉ có tối và lạnh. Đó là giấc mơ cuối cùng Trước khi tao lấy lại được thần trí Cô ấy đã bị chôn sống Tôi nói toàn thân lạnh ngắt Chỉ vừa nghe tới đó mà trong lòng tôi lại nhói đau lên Có khi lúc đó cô ấy chỉ bằng tuổi tôi bây giờ Nhưng sao số phận lại bất công với người con gái đó như vậy Bị phụ bạc bởi chính người mình yêu Bị gia đình ruồng rẫy Rồi chết trong cô đơn tuyệt vọng Trước khi cô ấy chết Liệu có bao nhiêu oán hận Cầm phẫn cùng uất đức đã nảy sinh Đừng nói 16 năm Dù có là 100 năm Thì nỗi đau ấy cũng sẽ không bao giờ ngồi ngoài được Xã hội gì mà lại như vậy Con người gì mà lại đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy Lương tâm của kẻ sắp làm cha đó đã để đâu Đứa bé trong bụng cô ấy không có tội Mẹ kiếp Là bố mày phải không Tại bố mày đã khiến cô ấy phải chết Đúng không Tôi không kiềm chế nổi cảm xúc Tay lập tức tóm lấy cổ áo thằng Cường Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn tức giận Vì sao người mang danh bác sĩ đó Lại có thể hại chết một người Thay vì cứu sống người đó Đúng là tại bố tao Bố tao đã biết chuyện cô ấy có thai Trước cả khi tai nạn xảy ra Ông ta buộc cô ấy thôi việc Ông ta to tiếng với cô ấy Dù có là bố tao Thì ông ta vẫn là một người khốn nạn Nhưng mày Thằng Cường cũng hét lên Nhưng tới đây thì ngừng Ánh mắt nhìn tôi đầy căm giận bỗng nheo lại Tôi thấy một nỗi buồn thê thảm hiện lên trong đó Nét mặt căng thẳng cũng dịu đi Và sau tất cả cậu ta chỉ ngẹn ngào nói Mày không hiểu đâu Đúng, tao không hiểu Vì sao trên đời này lại có người đàn ông tệ bạc như bố mày Không phải Người hại chết cô ấy không phải bố tao Ông ấy đã tham gia cả phẫu thuật Đã muốn cứu cô ấy Nhưng người nhà cô ấy tới và gây áp lực Với bệnh viện Bố tao đã không thể làm gì khác được Im đi Bố mày mới là người chịu trách nhiệm cho đứa bé Trong bụng cô ấy Minh mày bình tĩnh lại đi Chuyện này không liên quan gì tới thằng Cường cả Thằng Duy lao vào Và cố gắng giằng tay tôi ra cái thai trong bụng cô ấy Không phải là của bố tao Mà là của Thằng Cường chợt chộp lấy tay tôi Bàn tay siết chặt lại Ánh mắt cậu ta nhìn tôi đầy uất hận Nhưng cậu ta không nói tiếp Đứa bé trong bụng cô ấy của ai? Của ai? Minh Mày bỏ thằng Cường ra rồi nói tiếp Đây là bệnh viện Đừng gây sự trong này Thằng Duy vẫn cố kéo tay tôi Tôi gạt phắt tay hai thằng ấy ra Mắt vẫn trừng trừng nhìn thằng Cường Chờ câu trả lời từ cậu ta Tao không thể nói Mày vẫn còn muốn bao che sao Sự thật là chính bố mày đã hại chết cô gái ấy Và giờ mày vẫn không chịu tin Mày là một thằng con tốt rồi đấy Bố mày chắc sẽ tự hào về mày lắm Dứt lời Tôi lập tức quay người Đi ra khỏi phòng Chuyện này thực sự khốn nạn Kẻ đã khiến cô ấy mang thai Rồi chối bỏ trách nhiệm Chính kẻ đó phải đền tội Dù đó có là bố thằng Cường đi chăng nữa Thì cũng không thể tha thứ được Trước mắt tôi phải đi tìm bà tàu. Chuyện oan hồn kia đời mạng tôi Chỉ là hiểu nhầm Giờ tôi biết chân tướng vụ việc rồi Tôi sẽ giải thích cho cô ấy hiểu ra khỏi bệnh viện Tôi lên xe máy đi vào trong bàn Phải tìm ông Quản Trang Ông ấy sẽ đưa tôi tới gặp bà Tào Trên đường tôi gặp vài người Và họ chỉ tôi qua chỗ ông Quản Trang ở Tôi chạy xe tới đó May mắn là ông già Đang tổng rau sau nhà Căn nhà sàn tành toàn Khoảng sân trống trải Ông già thấy tiếng xe máy thì ra xem ai tới Tôi kể qua tình hình cho ông già nghe Ông ta gật đầu Làm ra vẻ suy nghĩ một lát Rồi bảo đúng là mười mấy năm trước Có vụ tai nạn như thế Chỉ là ông ta không biết nội tình Chuyện đó lại rắc rối tới như vậy Ông già thu xếp đồ đạc, Rồi dẫn tôi tới nhà bà Tào Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện Khi tôi tới trời đã sang trưa mặt trời lên cao mà quang cảnh quanh nhà bà tào vẫn âm trầm như lúc gần tối bà già lúc nào cũng ở trong nhà trừ khi có người tới mời đi trừ ma vì vậy lúc tôi thấy diện mạo bà ta tôi có hơi giật mình dáng người gầy quất làn da trắng bệch tóc quấn trong mảnh khăn buộc quanh đầu bộ đồ dân tộc đen tuyền càng làm cho màu da của bà già trở nên nhợt nhạt nếu không vì bà ta vẫn nói chuyện thì tôi đang nghĩ đây là một xác sống bà Tào luôn luôn cầm một tổ thuốc. Nghe ông già đó nói là thuốc phiện. Hàng tháng dân trong bản vẫn tới cung biếu nhiều thứ cho bà ta, vì với họ bà Tào này không khác gì thánh hiển linh. Tôi nghe vậy là biết mình phải làm gì rồi, vội vàng rút một tờ tiền trong túi ra đặt vào cái khay đèn thuốc trước mặt bà già. Tôi nói và ông già ở bên cạnh phiên dịch. Cháu tìm được lai lịch của oan hồn kia, giờ xin bà chỉ cháu nên làm thế nào. Con ma ấy là ai? Là dạng thị dương Chết cách đây 16 năm Bị tai nạn rồi người nhà chôn sống Do phát hiện có thai mà chưa chồng Vậy nó không phải trình nữ Trong mồ nó chính là huyết nhân ngài Là sao à? Gái trong bản ít khi tới chỗ tao xin bùa Chỉ có đứa nào khó quá mới xin về trải thôi Con ma này muốn trải thằng con trai nào Nên mới xin ngài về giấu trong cặp váy Nếu như nó yểm được ngải vào người thằng con trai thì thằng con trai sẽ theo về làm rể nhà nó. Vì chưa yểm được mà đứa con gái lại bị chôn sống, ngải trong người nó ăn máu rồi thành ma. Phải quật cái mồ nó lên để bứng cây ngải ra mới giết được con ma ấy. Quật mồ là đi đào mộ của cô gái bị chết lên sao? Đúng vậy. Huyết nhân ngải đơm rễ rất nhanh. Nếu cái thai trong bụng đứa con gái còn sống thì đó chính là vật chủ của huyết nhân ngải. Vậy cháu biết mộ của cô ta ở đâu để đáo Tao biết Ông quản trang lên tiếng Mộ nào ở bãi tao cũng biết hết Mộ của một đứa con gái không ai viếng thăm bao giờ Tao sẽ chỉ chỗ cho mày Bao giờ thì có thể bắt đầu được Đêm nay 18 âm lịch Không phải ngày trăng cao 11 giờ mày mang theo mấy cọc tiền vàng Muối trắng, gạo trắng Rồi đào sẵn mộ đợi tao Tao sẽ giải ngại cho mày Vậy là đêm nay tôi sẽ phải ra nghĩa địa Tìm ngôi mộ của một người đã chết 16 năm trước Không quen, không biết Quật mộ của người đó lên Dù bên dưới có cái gì đi nữa Thì làm như vậy quả thực rất thất đức Người chết oan thưởng rất linh Đã có một hồn ma đó còn đang bám theo tôi Nếu tôi bật nhầm mộ Có khi nào sẽ có thêm một con ma nữa Tới đòi mạng hay không Không thể dạy ngài bằng cách khác sao Không thể dạy ngài bằng cách khác sao Ngài không phải là bùa chú Ngài có linh tính Nó còn sống thì làm con ma mà ám mày Chỉ có giết tận gốc nó thì mới hết được Thôi đành chịu khó làm cho xong Rồi rời khỏi cái đất lắm ma này Sau chuyến này Sau chuyến này Chắc tôi sẽ nghỉ làm và trở về xuôi Tìm công việc mới Làm lại cuộc đời mình giờ tôi phải cùng ông già ra nghĩa địa tìm mộ tời sáng nên dễ tìm tối nay tối nay có thể chỉ cần tới giờ thì quật mộ lên thôi bãi tha ma ở trên đồi đi qua một mảnh rừng thưa là tới khu đất trống ông già vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc tên những ngôi mộ quanh đây trong cái túi vải đeo trên người có một quyển sổ ông già bảo ai chết đưa lên đồi này chôn ông ấy đều ghi lại hết Ngôi mộ của Giàng Thị Dương đã bị cỏ lấp hết Chỉ thấy lùm tùm một đống không bia, không dấu Vì không ai viếng thăm nên đây cũng coi như là mộ hoang Tôi nhặt bớt cỏ dại mọc quanh mộ Người nằm đây 16 năm chắc cô đơn lắm Nếu như năm đó cô ấy không gặp gã trai miền xuôi kia Có thể cô ấy vẫn sẽ sống Và tôi sẽ không gặp phải chuyện phiền toái gì Âu cũng là cây số Không tránh được thì đành đối mặt Không tránh được thì đành đối mặt thôi Đêm xuống Gần 10 giờ Ông già dẫn tôi ra nghĩa địa Hai người mỗi người một sẻng Bắt đầu đào nấm mổ kia lên Đất đồi không quá rắn Thậm chí còn tơi xốp và khô ráo hơn tôi tưởng Đã lâu không hoạt động mạnh Tay cầm sẻng không được tự nhiên Mấy nhát đầu tôi bị tuột tay Tốc độ vì thế mà không nhanh hơn được Đào khoảng chục phút thì tôi quen tay Là con trai nên dù lần đầu bắt tay vào những việc nặng nhọc như vậy cũng không làm khó được tôi. Từng sẻng đất được sới lên, mùi đất đầu không gây như mùi buồn đất dưới xuôi. Đất ở đây chủ yếu là cát, vướng tay nhất chính là đống rễ cây. Có rất nhiều cỏ dại mọc lan tràn khắp mộ, rễ chúng ăn sâu xuống đất. Đào được cả mét rồi mà tôi vẫn phải căng mắt ra để rẽ cỏ. Không biết cô gái đáng thương này bị trôn nông sô thế nào, Càng đào tôi càng thấy đất mềm ra Giống như trước đây chỗ này chủ yếu chỉ là đất sét Sau khi khô lại rồi thì nắng gió phong hóa cho tầng trên thành cát Sẻng của tôi không nhanh bằng của ông già Hai tay ông ta sới thuần thoát Không nói quá nhưng tôi thấy ông ta làm nhẹ nhàng như sới cơm vậy Hai đống đất quanh miệng mộ vun dần thành cao Chúng tôi lại lún dần quá mặt đất Đào mãi thì cuối cùng Cũng không thể nhìn sang hai bên được nữa Xung quanh chính là bốn bức tường đất nham nhở Ông già làm không ngơi tay Người miền núi sức lực phi thường là vậy Sau vụ này tôi sẽ hậu tạ ông ta một khoản kha khá Để nếu có căng cơ tay, dão chân Thì ông ấy cũng đủ tiền thuốc men tầm bổ Mồ này trôn sâu hơn bình thường rồi Chắc sợ con ma bên trong bật lên Đào thế mà cũng không chạm được nóc quan nữa Ông già đang đào chợt dừng tay Tôi nhìn thấy mồ hôi cùng đất cát dính trên trán và mí mắt ông ấy. Chắc vừa rồi ông ấy cho tay lên quyệt thì nó bám vào. Dưới này chỉ có ánh sáng từ hai chiếc đèn pin treo lủng lẳng trên cổ chúng tôi. Nếu muốn nhìn kỹ thì phải dừng lại. Chất đèn pin không dao động mới thấy được. Ông à, hai nghỉ tay một chút. Chúng ta đào cũng được một tiếng rồi. Nếu đào tiếp sẽ kiệt sức mất. Nhớ cái thứ bên dưới còn sống. Nó mà tấn công. Thì không có sức mà chạy đâu Tôi thành thật nói với ông già Không phải chỉ vì thấy ông ấy Tuổi gần ba con số Còn phải lao động nặng nhọc Mà vì bản thân tôi Sắp thở không nổi rồi Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm vào cán sảng Khiến tôi không cầm chặt được nữa Chùi vào quần áo bao nhiêu Cũng không đỡ được Ông già thấy tôi chật vật thì nói Mày nghỉ đi Tao làm một mình cũng được Mày trèo lên tin xem có còn gì gần đây không Bụng tao nói nơi này không tốt Thế nào là không tốt vậy Tao không cảm thấy có người chết ở đây Hả Cái đó mà cũng cảm nhận được sao Có phải ông già rồi nên quá nhạy cảm hay không Tôi nhìn ông già một cách khó hiểu Cái hồn tao mách với tao là Xung quanh đây chỉ có ma nhà Không có ma hoang Mày lên trên kia canh chừng Đi nhanh đi Ông nói rõ ra thì cháu mới hiểu Cái hồn của ông ở đâu? Không phải nó trong người ông sao? Ông già nhìn mặt tôi Dưới ánh đèn hắt từ cổ lên Những khoảng sáng tối trên mặt ông ấy Nhưng muốn nói với tôi rằng Tao chính là ma đây Nghĩ vậy tôi chuột dạ Hai tay chợt nắm chặt cán xẻng, Nếu ông ấy lao tới thật Thì tôi cũng không thể mình Thì tôi cũng không để mình bị cắn mất miếng thịt nào đâu Trong túi tao Cái hồn mày ở trong bụng mày Nhưng tao làm nghề này rồi Thì không thể để hồn trong bụng được Mà sẽ nhìn thấy tao là người Chúng sẽ trốn đi hết Vừa nói ông già vừa vỗ vỗ cái túi bên hông Trong túi có một vật hình bầu Giống như một cái hũ rượu Tôi cười thầm Ông già miền núi này chắc nghiện rượu lắm Coi rượu giống như linh hồn mình vậy Mà hồn phách là có thật sao Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình Cảm giác hơi ấm từ trong người tỏa ra Không thể nào Con người cấu thành từ các tế bào Các tế bào thì không phải hồn phách Mấy lời kia phản khoa học quá Vậy hồn ông nói với ông như thế nào Nó mách là ngoài kia Mới có người chết Tôi hơi lạnh người khi nghe ông ấy nói câu đó bất giác mắt ngước lên miệng hố Bên ngoài chỉ một màu tối đen Không trăng sao Nên cảm giác sâu hun hút Thực ra chúng tôi mới đào được gần mét bảy Là một cái hố hình chữ nhật Dài tầm 2 m Rộng 80 phân gì đó Ông già ước lượng đủ để bật nắp quan lên Bật thế nào thì ông ấy không nói Tôi cũng chẳng rõ Chật như vậy Hai người đứng trong hố chỉ quay được đầu Tay chân cũng không thoải mái Hoạt động kiểu gì cũng khó Ở ngoài kia Có ma ở ngoài kia Không phải ma Là người chết Mẹ kiếp Người miền núi nói gì cũng khó hiểu Cái hồn của ông ấy thì để bên ngoài Nó tải phép tới mức nào Mà có thể người được người chết Hơn nữa là tôi đi bắt ma chứ có đảo xác chết đâu Mặc kệ ông ấy nói gì Tôi phải xong việc ở đây đã Thấy được quan tài rồi thì tôi sẽ lên Bắt một cụ già như vậy đào Không khéo bật nắp quan lên Thì ông ấy cũng nằm luôn xuống đó mất Nếu người chết thì không sợ Người chết cháu nhìn thấy nhiều rồi Cháu muốn xem con ma ở đây kia Tôi không ngẩng mặt lên nhìn ông già nữa Thêm vài giây thì thấy sẻng của ông ấy lại toàn thoát xúc đất lên. Hai người im lặng lơn tay đào sới. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng sàn sạt, sạt của đất cát và tiếng thở nặng nề. Không biết đã là mấy giờ rồi. Chuẩn bị tới lúc bà Tào làm phép hay chưa? Nếu như không kịp quật cái bộ này lên. Vậy có phải là tôi sẽ tiếp tục bị con ma kia ám hay không? Sạt sạt. Cứ đều đặn sau mỗi nhịp thở là một sẻng đất được hất lên. Hai tay tôi bắt đầu mỏi nhừ. Trần cũng đứng không vững Nếu ông giải chịu ngừng tay Tôi cũng sẽ ngừng tay Nhưng ông ấy có vẻ còn sốt sắng Thấy mặt con ma kia hơn tôi Nhát sẻng nào ông ấy xúc xuống Cũng cắm ngập lưỡi Đào liên tục mà cường độ không sụt giảm như vậy Thì chắc chắn có phương pháp Có khi ông ấy không chỉ để hồn ở ngoài thân Mà ngay cả tim phổi ông ấy Cũng cất hết ở nhà Đào như cái máy vậy Nghi mãi mà tôi không hiểu Vì cái gì Thằng cường vẫn chối được. Không phải bố nó khiến cô gái này vòng mạng hay sao? Nếu lần này tìm được cô ta, tôi sẽ nói với cô ta, người cô ấy phải tìm là con trai của gã bác sĩ vô lại đó. Hắn còn dám bao che cho việc làm sai trái của bố mình. Tôi ủng hộ cô tiến tới với thằng ấy. Ơn thì trả, oán phải đền. Có gì tôi cho cô địa chỉ. Nói cho cô ưu nhược điểm của thằng ấy, sau này từ từ tìm hiểu nhau. Loạt sọt. Sao tôi cứ cảm giác thấy như có cát rơi xuống đầu mình Mỗi lúc một nhiều Giống như là có ai ở trên hất cát xuống vậy Ngừng tay một chút thì không có gì nữa Xóa mặt và áo đều không thấy có cát Nhưng thực ra là có cái gì đó Dính dính trên mặt tôi Mẹ kiếp Không phải là cát Là mũi Mũi nhiều vô cùng Chúng nó bô vào mặt Vào đầu tôi mà đốt Cái dính dính vừa rồi Là mồ hôi và thịt mũi hòa vào với nhau Mùi vị thật là kinh khủng Tới lúc này thì tôi không chịu nổi nữa Còn đào tiếp thì không chỉ tay chân rụng ra Mà ngay cả đầu tôi Cũng sẽ bị lũ mũi vặt mất Tôi ngẩng mặt nói với ông già Ông à Cháu nói thật là ông lên kia nghỉ một lát đi Nghỉ rồi cháu trả công ông thêm Chứ làm tiếp thì chết mất Ông già nhìn tôi Chắc thấy mấy cái sắc mũi bét đầy mặt tôi Nên ông ấy cũng hiểu Nhưng thay vì đồng ý Ông ấy lại nói Lên đi Tao đào tiếp Mày lên coi cái miệng mồ này Đừng đi quá xa Mà nhà cũng không phải là ma tốt đâu Tôi cầu mày Ông ấy việc gì phải cố chấp như vậy Tôi còn không cuống lên Ông ấy cuống thì được cái gì Nghỉ một lúc lấy sức Có khi còn làm được việc hơn là cố thêm một lúc Nghĩ rồi tôi gật gật đầu Cắm xẻng xuống và đạp vào cái vách đất leo lên Chỉ 5 phút thôi Tôi sẽ nghỉ 5 phút rồi lại xuống đảo tiếp Mà cũng không phải đảo lâu nữa Công nghệ chôn cất ngày xưa đâu có hiện đại như bây giờ Tôi chắc chỉ đào thêm chục phần nữa là chạm nóc quan thôi Bên trên không khí có phần lạnh lẽo Nghĩa địa về đêm Âm u tịch mịch Nghe được cả tiếng dế kêu rời rạc như tiếng khóc hơn Mà bóng tối ở đây cũng đặc biệt Đèn như hắc yến Cách chục bước chân là không thấy gì Nếu như bắt tôi ở đây một mình Chắc có chết tôi cũng không chịu Không phải là tôi sợ ma Mà chính cái bóng tối này khiến cho người ta kinh sợ Tối như nuốt chết cả tâm hồn Nhìn quanh không thấy có gì bất thường Người ta hay bảo đêm xuống ngoài nghĩa địa sẽ có ma chơi Là những đốm lửa xanh chập trờn quanh những bia mụ Biết là không phải ma nhưng có phần đáng sợ Ở đây lại không có mấy cái đó Hoàn toàn không có gì cả Ngoài một màn đêm thăm thẳm tới rợn người Cũng không hẳn là tĩnh lặng Tôi loàng thoáng có nghe thấy tiếng sột soạt trong một góc tối tầm nào đó Nhưng khi rọi đèn pin qua Thì chỉ thấy bia mộ lấp loá hiện lên trắng bợt dưới ánh sáng Chắc là con chuột nào vừa chui ra khỏi hang Một con chuột đói ăn và bị thu hút bởi thứ ánh sáng duy nhất trong tay tôi đây Tôi cảm nhận được tiếng sột soạt ấy đang tiến về phía mình Rất rõ ràng Mỗi chiếc mắt đều lại gần tôi hơn Nếu nín thở tôi còn đoán được hướng của nó Choang Tôi chiếu thẳng đèn pin về phía vừa phát ra tiếng động Không có gì Vẫn là những bia mộ chèn trúc Để ý thấy cỏ dưới đất Cũng không hề lay động Vậy con chuột đó chắc không to Hoặc là nó đã đổi hướng Tôi không sợ chuột Trong tay lại có cái sẻng sắt Chắc chắn như vậy Con chuột nào ngu ngốc mới xông vào tấn công tôi Vừa nghe thấy tiếng động Tôi lập tức quay đầu dọi đèn pin về phía đó Vẫn không có tiếng gì Sao này có vẻ rất thú vị, tôi muốn xem giống chuột núi này to tới đâu. Nghe nói chúng rất hung dữ, còn sống ở nghĩa địa, có khi được ăn thịt người béo múc chứ chả phải vừa. Vừa nghe thấy tiếng sột sột quanh đây, lần này thì tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy con chuột liều lĩnh ấy. Tôi lập tức dội đèn pin về phía đằng sau nơi có hai bìa mộ đặt song song. Tiếng động vừa dừng ở đó, tôi nghĩ nó chỉ ở gần đấy thôi giữa hai bìa mộ kia, nhưng trong một chớp mắt. Tôi lại thấy nó di chuyển Đúng là nó vừa di chuyển Nhưng nhìn không giống trong tưởng tượng của tôi Đó là một bàn tay Với năm ngón gầy guộc Nước da trắng bợt Khiến tôi xác định đó không phải là con chuột năm ngón tay bám vào bìa mộ vừa thấy ánh sáng lập tức rụt lại Giống như đang chơi trò trốn tìm với tôi vậy Đêm hôm như vậy Ai lại đi chơi trốn tìm ở nghĩa địa chứ Không phải người Vậy đây là ma Hay là người chết Tôi lập tức lấy lá bùa trong người ra Ma thì tôi còn có cái này hộ thân Còn người chết Tay tôi cầm chảng lên Nếu người chết có thể sống lại Thì tôi sẽ dáng cho nó về mộ thì thôi Lấy hết can đảm Tôi nhìn một vòng xung quanh Chân bước thật cẩn trọng tới gần hai bia mộ Mày muốn chơi trốn tìm cũng được Nhưng cố mà đừng để bị bắt Thấy rồi Ác Tôi giật mình Lập tức quay đầu lại Đúng lúc đó, chỉ trong chưa đầy một khắc Tôi thấy có bóng người vụt qua sát sau lưng mình Là người thật sao? Chỉ lờ mờ, trăng trắng Nhanh như vậy, lại im lặng như vậy Nếu đứng ở khoảng cách này Tôi chắc chắn có thể cảm nhận được ngay Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra Tôi quay đầu lại chỗ hai bia mộ Nhanh chân lao tới phía sau đó Không có gì Chỉ là cây cỏ và những khoảng đất loang lổ Có phải là nhìn nhầm được không? Năm ngón tay xương sầu ấy Thực ra chỉ là cây cỏ phản quang Con điên mới tự lừa mình như vậy Chắc chắn là nó vừa ở đây Sau đó bằng tốc độ ma quỷ của mình Nó lượn ra sau lưng tôi Rồi đúng lúc tôi quay lại Thì lập tức biến mất Mà vừa rồi là cái gì kêu vậy Mày xuống đây mau lên Tao thấy nắp quan rồi Cầm sẻng xuống đây Vậy ạ cháu xuống ngay đây Thì ra là ông già đã đảo tới nắp quan Đúng như tôi nghĩ Huyệt này sâu lắm cũng chỉ 2 mét Lại đặt trên đồi Phong hóa sói mòn chắc chỉ còn hơn mét tám Vừa nhảy xuống hố Tôi đã thấy chân mình dẫm lên tấm ván gỗ Ông già đào đã được một khoảng bằng cái rổ Tôi định cắm sẻng xuống xúc tiếp Thì ông ấy ngăn lại Phá nắp ra Không được đào nữa Phá từ từ để nghe ngóng con ma bên trong đã Vậy thì hiểu rồi Vì sao chỉ cần một cái hố nhỏ Mà người ta vẫn có thể quật được mổ lên Tôi dùng hết sức thụ y sẻng Xuống ván gỗ Liên tiếp 5 tiếng răng rắc vang lên Cuối cùng thì cái lưỡi sắc cũng xuyên qua được tầm ván Cảm giác được cả chấn động khi lưỡi sẻng đâm ngập vào trong gỗ Trôn bao năm mà mặt ván vẫn chắc chắn như vậy Người ta xem chừng rất có tâm khi trôn sống cô gái này Giống như sợ cô ấy sẽ thực sự bật được mồ dậy vậy Tôi đục theo chỉ dẫn của ông già Đầu tiên là đập dập bề mặt ván Sau đó từ từ chọc vào cho gỗ rụng dần Vừa chọc vừa quan sát đồng tĩnh bên trong Không có gì xảy ra Bên trong dường như chỉ có một bộ xương khô Hoặc có khi cả xương cũng đã mục nát hết Cảm giác lúc đó của tôi Thực sự rất hỗn độn Vừa tò mò muốn bật tung hết mấy mảnh ván ấy Vừa lo sợ thứ bên trong đó Cũng đang trực lao ra ngoài Có trời mới biết ma quỷ là loài có ý thức hay không Tới khi ánh đèn pin Có thể soi qua khe hở trên nắp ván Tôi ngừng tay Chọn một vị trí thật an toàn Sau chiếc lưỡi sẻng đã dơ lên cao Hé mắt nhòm vào trong quan Bụi bay nhiều khiến tôi phải nín thở Bản thân tôi thấy căng thẳng đã giảm bớt Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến thứ bên trong sẽ làm tôi thất vọng Đang tập trung nhìn vào không gian nhờ nhờ bụi trong quan Đột nhiên ông già quay đèn pin đi chỗ khác Vì hai tay của tôi đã dùng để giữ sẻng Nên đèn pin tôi vẫn đeo ở cổ lúc này ánh sáng không tập trung ở lỗ hỏng trên nắp ván mà lệch sang trái tôi liếc qua ông già thấy ông ta soi lên miệng hố chuyện gì với ông ông già không nói giây lát lại cúi xuống nhìn tôi một tay ông ta lập tức gạt tôi ra tay còn lại nắm xẻng ngay sau đó tôi thấy ông ta dùng hết sức thụi xuống nắp ván khiến cho cả người tôi cũng bị chấn động theo sức này không phải người thường tôi lập tức đu lên vách đất Nghĩ vì sao tự nhiên ông già lại nổi sung lên như vậy Rắc rắc Một phần hai nắp quan tài lập tức đổ ập xuống Kéo theo cả đất cát bên trên cũng trượt vào trong quan Ông già không ngừng tay Lại chuyển tay tiếp tục dùng xẻng xúc Tôi đứng vào một bên ván Cũng nhanh tay vắt đất lên theo ông già Bên trong trống trơn Quan này sâu 60 phân Rộng gần 50 phân vách hố tôi đào có phần rộng hơn diện tích bên trong quan này Phải là người như thế nào Mới bị trôn trong một cái quan khiêm tốn vậy chứ Ông già gạt hết đất và gỗ bên trong ra Tôi thấy thực sự là nó không chứa bất cứ cái gì Hoặc là thứ bên trong đã thoát ra ngoài rồi Thoát bằng đường nào Ông già cúi gập người nhòm vào trong quan Ở một bên hông quan Có một lỗ hồng lớn Con ma thoát ra ngoài rồi Mày có thấy không Con ma này không còn nữa Vậy giờ phải làm sao Tôi vừa nhìn theo hướng đèn pin của ông già Vừa hỏi Dứt lời tôi liền liều mạng chui vào trong quan Dùng đèn pin soi hết trên vách gỗ Bị đục ra nham nhở. Lại tới cái lỗ sâu hắm Có gì đó bất thường ở đây Chuyện này không phải do người bên trong này làm ra Cháu thấy trong một không gian hẹp như vậy Không đủ lực và đủ rộng để xoay sở đâu Có khi nào lại là người bên ngoài Đã đào vào chỗ cô ấy thì sao Đứa con gái không làm được Mày biết cái gì đây không? Vừa nói, ông già vừa nhặt một mảnh giấy mục màu vàng dính ở miếng ván gỗ. "Bùa trấn hồn đấy. Bọn người trong bản tao chỉ mua cái này về dán khi có con ma quấy nhiễu. Mày xem, ở đây cũng có, trong quan cũng có. Đứa con gái bị ma làm nên bị chôn trong quan chặt để nó không có chỗ mà trốn." Nghe những lời đó của ông già, tôi mới để ý, vội cúi đầu lấy đèn pin soi vào trong quan. Ở hai bên góc trên nắp quan tài Quả thực có dán hai tờ giấy vàng Người ta dán thứ này Ở bốn góc tiếp giáp giữa nắp và thành quan Bề mặt giấy vẫn còn nhìn thấy được Hòa tiết bên trên Nếu như trên nắp quan không bị phá vỡ Vậy chúng chắc chắn vẫn còn nguyền vẹn mày người bên ngoài không biết Đứa con gái nào không chồng mà chừa Trong nhà đột nhiên có gà chó chết Người nhà ốm đau Nhà đó sẽ mời bà tạo đến xem Cái thai ấy gọi là ma hoang Vì không có ai nhận Để lại sẽ làm cho cả nhà Cả bản bị ma quấy nhiễu Bằng mọi cách phải giết nó đi Vô lý như vậy mà người nhà của cô gái cũng nghe được sao Cháu không hiểu nổi suy nghĩ của người dân ở đây Mạng người chứ đâu phải là con gà con chó Mà muốn giết thì giết Mày đừng nói thế Chỉ có những đứa bị ma làm mới bị giết Nếu đứa con gái nào không chồng mà chừa Nhà vẫn yên ổn Không ai biết Nó sẽ để con trong rừng Cho ma rừng nhận mặt rồi để lại đấy Không đem con ma về nhà Thì sẽ không sao Lại còn có những trường hợp mất nhân tính như vậy nữa Bảo sao đảng và nhà nước không phổ cập nổi kiến thức ở đây Họ không chịu tiếp thu Cái gì cũng làm theo cảm tính Và niềm tin mù quáng vào thế giới tâm linh Tôi phát chán với chuyện con ma của ông già Ma quỷ gì cũng không bằng con người Tàn bạo ác độc nhất Chỉ có con người thôi Tôi không nói thêm với ông già nữa Nghe tới đây đầu óc của tôi đã mù mỉ hết rồi Mắt lại bị cái lỗ hồng bên vách kia thu hút Thế quái nào Trong một không gian chật hẹp như vậy Vẫn có người đạo được một cái lỗ to thế này Không bình thường ở chỗ Xung quanh lỗ hồng có rất nhiều vết cấu Vết cào xước Có những vết sâu tới gần thủng ván gỗ Tôi sửa thử thì thấy Những vết cào sâu nhất dường như mới được tạo thành Còn rất nhiều những vết cào mờ Và cũ in bên dưới Giả thiết là 16 năm trước Cô gái bị trôn sống Tuyệt vọng cô ấy cào cấu xung quanh Những vết cào cũ có vẻ giống như Móng tay người tạo thành Vậy những vết cào mới này hình thành như thế nào Cái gì có thể găm sâu như vậy Vào trong lớp gỗ Mà những dấu vết đó chỉ xuất hiện Xung quanh lỗ hồng Chúng có ở trên nắp quan Bên vách trái vách phải Nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện ở dưới đáy quan Giống như lỗ hồng này chính là trung tâm Và có những thứ gì đó vẫn luôn điên cuồng cào xé trong này Tôi cân nhắc Sau đó quay qua hỏi ông già Ông thấy mấy vết cào này không? Cả cái vách gỗ bị đục ra nữa Hình như chúng mới xuất hiện ở gần đây thôi Ông già không đáp Tôi thấy ông đang mãi tìm cái gì đó Tay liên tục đào bới trong đống đổ nát dưới chân Tôi liền hỏi Ông tìm gì vậy? Áo niệm Đứa con gái quấn trong áo niệm Miệng nhất vải thở đỏ Muốn thoát được thì nó phải bỏ lại những cái đấy ta muốn đem bùa về Để bà Tào xem nó là ma gì Nhưng mà không có rồi Trong cái mồ này không phải chỉ có một mình nó Phải có thêm cái gì nữa Mới giúp nó thoát ra được Cái gì đã giúp cô ấy Một người con gái Bụng mang dạ chửa Lại bị thương, bị trôn sống tàn bạo Nơi này chật hẹp như vậy Thở thôi đã khó chưa nói tới đảo đường thoát ra ngoài. Cái gì đã giúp cô ấy đào từ hông ra? Tại sao không đào trên nắp phán hay ở đầu hoặc cuối quan? Những vị trí như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc thoát ra ngoài. Đào từ hông ra chẳng phải sẽ không thể xoay được người sao? Nếu nằm như trong quan tài này, vậy là ở vị trí nào của cô ấy? Bụng, tay với xuống đây rất khó. Trong quan tài không hề rộng rãi, nằm thẳng hay nằm nghiêng đều không thể gặp lại người được. Cái gì đã giúp cô ấy Bụng sao Bụng Cái thai Không phải chứ Nếu nghĩ theo cách mà quá nhất Thì là chính cái thai ấy đã ngoi ra để đào cái lỗ kia Một đứa trẻ chưa đủ ngày đủ tháng Có thể làm vậy được hay sao Nhanh lên Chúng ta phải lấp lại chỗ này rồi đi khỏi đây thôi Còn mà đã ra ngoài Thì khó mà giết được nó Mày mau về nhà nghĩ cách đi Ông già bỗng liền tiếng Trong dáng vẻ thì dường như ông ta vừa nhận ra cái gì đó Khoản đã Ông xem cái lỗ này là đào bao lâu rồi Hay mới được đào ra gần đây thôi vậy Tôi thấy cái lỗ này khả nghi lắm Thực sự mọi chuyện có thể bắt đầu điều tra Từ cái lỗ này Ai đào ra nó và dẫn đi đâu Tôi muốn biết đáp án của những câu hỏi đấy Tao thấy là mới thôi Cái lỗ này vừa được đào cách đây chưa lâu Mày thấy đoạn gỗ bị đào ra này không So với vừa rồi chúng ta đào Dấu vết không khác nhau nhiều lắm Nếu là đào lâu rồi Thì trông chúng nó sẽ cũ hơn Ông chắc chứ Tao làm nghề bốc mả này lâu lắm Chỉ cần nhìn gỗ quan là tao biết mả nào mới mả nào cũ Mày cứ nhìn đi thì biết Nói rồi ông già cầm một mảnh gỗ mới bị chúng tôi đập gãy Để xuống cạnh miệng lỗ hồng Bằng mắt thường có thể thấy Dấu vết ở hai chỗ đó không khác nhau là mấy Đều mới và được tạo ra bằng cách thức hoàn toàn thủ công Ông già lại chuẩn bị gạt đất cát lại Nhìn hành động có thể thấy ông ta đang rất vội Tôi không tiện hỏi thêm gì Trong đầu tôi lúc này đang phân vân Không biết cái thứ bên trong này đã đi đâu Nó thực chất là ma hay còn là thứ gì khác nữa Giống như sắc sống vậy Cái lỗ này sẽ dẫn tới đâu vậy Tao không biết Hướng này là đi thẳng tới dốc đèo cái Tới đèo cái thật hay sao? Chuyện gì thế này? Nếu cái lỗ kia mới được đào Vậy có phải nó liên quan tới chuyện thằng Cường bị tai nạn hay không? Thằng ấy bị tai nạn cách đây mới một tuần thôi Cũng ở đoạn dốc này Có khi nào chính là con ma ấy đã lao vào xe nó? Cháu muốn xem cái lỗ này dẫn tới đâu Để cháu chui vào đây thử xem Không đợi ông già kịp phản ứng Tôi lập tức chui đầu vào trong lỗ hồng Quả thực bên trong rất chật chội Chỉ đủ cho một thân lách qua Hai tay phải với về phía trước Tốc độ di chuyển bên đông này cũng bị hạn chế rất nhiều Tôi vừa nhích từng chút một vừa thầm rùa Còn mà kia chắc chắn là cái dạng ngược lép Nếu nó có ngực Nó sẽ phải đào rộng ra thêm vài sẻng nữa Bằng không chắc chắn nó sẽ bị kẹt lại trong này Lại nói tôi bị mắc kẹt ở đây Biết đâu nó chưa ra được thật Tới lúc tôi và phải nó Vậy sau đó tôi phải làm thế nào Bỏ ngược trở lại hay là đẩy giúp nó Dẫu sao thì nó cũng đã tốn công đào ra cái lỗ này rồi Trước lúc bò sâu vào trong đường hầm này Tôi có nghe loáng thoáng ông già nói cái gì đó ở ngoài Giống như là bảo con ma ấy vẫn còn quanh đây Nếu không nhanh rời đi Có thể nó sẽ hại chết tôi Thú thực tôi cũng có sợ nó Nhưng chuyện này còn nhiều ẩn khúc Nếu không giải thích cho rõ ràng E rằng con ma ấy có chết cũng không được nhắm mắt Đường hầm tương đối dài Có nhiều đoạn hẹp tới phải thiết bụng lại mới qua được Càng bò càng thấy những vết đảo ở đây Là do một thứ dụng cụ thô sơ nào đó làm ra Giống như là dùng tay cào từng mảng, từng mảng một Vì có những vết in hẳn cả dấu móng tay Trông có phần đáng sợ Nghĩ lại thấy mình cũng liều thật Biết đâu con ma ấy đang ở sẵn trong này chờ tôi Hoặc là rình ở đầu bên kia Chỉ cần tôi ló đầu ra Là nó sẽ dùng mấy cái móng tay khêu cho một đường Đầu tôi không rắn bằng đất đá ở đây Tới lúc đó tôi sẽ thành ma không đầu mất Nghĩ miền màn rất lâu Cuối cùng tôi cũng đã có cảm giác được Luồng không khí ở ngoài thổi vào Phía trước sắp tới đường ra Phải chuẩn bị tinh thần Tôi cố gắng không để đầu óc mình Bị những suy nghĩ tiêu cực làm cho hoảng loạn Nếu như bên ngoài kia Có cái gì đó chờ tôi thật Tôi vẫn còn một thứ phòng thân Đó chính là cái bùa mà bà Tảo đưa cho tôi Thứ đó chắc chắn cũng có ít nhiều tác dụng. Càng bò tới gần đầu ra, tôi càng cảm thấy bên ngoài kia yên tĩnh lạ thường. Giống như nơi đó, không có mối nguy hại nào ảnh hưởng đến tôi. Trong giây lát, tay tôi đã chạm tới miệng lỗ hồng. Trán tôi toát đầy mồ hôi. Là vì di chuyển nhiều, quá sức lực. Hơn nữa, tôi cũng đang căng thẳng. Không rõ ở đây là chỗ quái nào nữa. Tôi quan sát một chút chỗ miệng hố. Không có cây cối. Nhiều nhất, vẫn là đá, có những cạnh đá chìa vào trong, lúc chui ra nên chú ý. Nghĩ rồi, tôi hít một hơi thật sâu, dùng sức đẩy người ra khỏi đường hầm. Đầu vừa thoát được miệng lỗ hồng, một luồng không khí mát lạnh ập vào mặt tôi, cảm giác sảng khoái vô cùng. Sau đó vài giây, tôi lơ hay nhìn sang hai bên, đúng là tôi đang ở trên một tiền đồi, nơi này không quá dốc. Bên trên chính là đất nghĩa địa, bên dưới là đường đèo. Ông ơi, ông còn có ở trên đó không? Giúp cháu một chút Tôi gọi to Không biết ông già đang làm gì Nếu ông ấy bỏ về lúc này Vậy tiếp theo tôi sẽ phải vất vả lắm đây May sao tôi gọi mấy lần Thì ông già lập tức ló đầu ra Ông ấy vẫn đang trên nghĩa địa Thấy tôi gọi thì chạy tới Tôi bảo ông ấy leo xuống giúp tôi ra khỏi đây Rồi hai người cùng xuống đường đèo kiểm tra một chút Dù không hiểu tôi muốn kiểm tra cái gì Nhưng ông già cũng xuống cùng tôi Có vẻ như ông ấy là người tốt bụng Làm gì cũng chú tâm Và luôn suy nghĩ cho người khác Cách đoạn đường đèo ngay dưới hầm kia một khoảng Tôi thấy có một thanh lan can đã hỏng Quanh đó có nhiều mảnh nhựa Và một chiếc gương chiếu hậu xe máy bỏ lại Nếu không nhầm Thì đây chính là nơi thằng Cường bị tai nạn Có vẻ như chuyện này không phải ngẫu nhiên Chắc chắn con ma kia Đã cố tình tấn công xe của thằng ấy Sau đó nhập vào người cầu ta để hại tôi Tôi có một dự cảm rất xấu Về những chuyện sắp xảy ra tới đây Phải đi tìm bà Tào Để hỏi xem nên làm gì bây giờ Vật chủ của huyết ngài không có ở đây Liệu còn cách nào khác để diệt trừ nó hay không Tôi nhờ ông già dẫn tôi đến nhà bà Tào Ở đó ông già thuật lại mọi chuyện cho bà ấy nghe Bà Tào lập tức làm ra vẻ mặt kinh ngạc Hỏi đi hỏi lại một câu gì đó Sao lại nhìn tôi Dường như trong câu chuyện đó Có điều khiến bà ấy hoang mang lắm Ông già nói với tôi rằng Bà Tào hỏi là có thật không thấy xác Nếu không thấy xác Thì không giết được nó rồi Huyết nhân ngài có ý thức Sẽ điều khiển hồn ma làm điều xấu Nếu nó chủ định giết tôi Vậy tôi chắc chắn sẽ chết Nói như vậy là có phải muốn tôi mau chóng Rời khỏi đây hay không Sau chuyện này tôi cũng không muốn tiếp tục làm việc ở đây nữa, đi sớm hay đi muộn cũng không khác nhau là mấy. Tôi hỏi lại bà Tào, nếu như tôi rời khỏi đây, liệu tôi có thoát khỏi con ma ấy không? Bà ấy không trả lời, hai mắt lim diêm, giống như không nghe thấy tôi hỏi. Về sau tôi mới biết là bà ấy có trả lời, nhưng câu trả lời chỉ khiến tôi thêm lo sợ, hơn nữa cả không thể thay đổi được cục diện của tôi ngay lúc này.